Em vẫn nói câu đó, hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không em nhất định sẽ đoạt cô ấy lại, cho dù cô ấy đã có con với anh. Em sẽ không có cơ hội ấy đâu, dành tình yêu của em cho người khác đi, giọng của Hoác Thiên Kình cực kỳ kiên quyết. Tả Lan Thần cười cười, không nói gì thêm nữa, mà quay người đi. Lan Thần, Hoác Thiên Kình ở sau lưng gọi anh lại. Tả Lan Thần đứng lại, nhưng không có quay đầu. Em biết là anh sẽ không nói xin lỗi với em.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 không thích hợp với không khí vui tươi lúc này út nản tâm nhạy cảm mà thấy được điều này nàng đứng dậy nhìn anh chân chưa một lúc rồi nhẹ giọng hỏi Lan thần đã xảy ra chuyện gì vậy lúc này mọi người mới phát hiện tả lan thần khác thường nụ cười trên mặt bỗng cứng lại tả lan thần nhìn mọi người một cái nặng nề mà nói thiên kinh xảy ra chuyện rồi cái gì mọi người cả kinh út nản tâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm thân mình lung lay một chút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 Thiên Kình đã nói với em anh ấy chỉ đi họp thôi, sao lại đến đạo Wakaya chứ, nhất định là anh lầm rồi, nhất định như vậy. Ngoãn tâm. Tả lang thần ôm chặt lấy nàng, nhắc lại, thiên Kình quả thật đã đi Wakaya, anh gặp anh ấy ở Fiji. Tại sao, tại sao anh ấy lại đến đó, út ngoãn tâm bất lực mà hỏi. Tả lang thần hít sâu một hơi, nói từng tiếng, tìm nhẫn. Út ngoãn tâm bỗng giật mình, cả người giống như bị xếp đánh trúng.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 mà vẫn chưa thấy bóng dáng anh ấy đâu con nhận thấy sự tin rất nghiêm trọng nên đã âm thầm bảo đội cứu hộ làng đi tìm đáng tiếc là ngay cả con cũng không tìm thấy bóng của thiên kình đâu hoác lão phu nhân đã không tiếp nhận được tin tức này tay run run nhìn tả lan thần bây giờ bên phía cảnh sát đã có tin tức gì chưa tả lan thần lắc đầu mãi đến bây giờ con vẫn chưa nhận được tin tức gì út loãng tâm cũng bắt đầu run lên mọi người đừng vội hoảng hốt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 Nếu không phải vì có sự trợ giúp của Lăng thần, bà nội và mẹ chồng, nếu chỉ có mình nàng thì chắc là Hoắc thị sẽ sụp đổ mất. Bắt đầu từ hôm nay, nàng phải học cách hiểu biết Hoắc thị, thậm chí học cách kinh doanh Hoắc thị thế nào. Anna Winslet cảm động mà nắm lấy tay nàng, yên tâm đi, nhất định Thiên Kình sẽ không sao. Dạ. út mãn tâm gật đầu, sau đó nhìn tả Lăng thần. Lăng thần, Thiên Kình đã biết chuyện này có liên quan tới Phương thị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 Ngay cả người nhà còn không biết hành trình của nó mà Nhắc tới chuyện này Anna Winslet mới có phản ứng lại Nghi hoặc mà mở miệng Nãn tâm Con nói con thường nằm ác mộng Chiếc nhẫn đó thần kỳ vậy sao Úc nãn tâm khẽ lắc đầu Con không biết Chỉ có điều số lần nằm thấy ác mộng ngày càng nhiều Nhất định là thiên Kình lo lắng Nên anh ấy mới Nói cách khác Có người đã sớm thiết kế sẵn cái bẫy Mà chờ thiên Kình đến đạo Wakaya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 Trong mắt ánh lên vẻ kiên cường không gì sánh được, em không tin trong đó là thiên kình, tuyệt đối không tin. Ngoãn tâm Lăng thần, nếu anh thật sự quan tâm đến em, thì để em vào đi, em nhất định phải vào, út ngoãn tâm ngắt lời khuyên của tả lăng thần. Bé loãng chúng ta cùng vào đi, hót lão phu nhân cũng mở miệng, sau lưng là Anna Winslet, và ba mẹ nàng. Út ngoãn tâm gật đầu, trong sự đau đớn vẫn tuồn tại hy vọng.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 Bước lên trước. Ngoạn tâm, tả Lan thần đau lòng, mà nhìn nàng. Trước sau gì cũng phải đối mặt với nó, không phải sao. Út ngoạn tâm muốn cho bản thân mình nhẹ nhõm một chút, dù sao thì trong lòng nàng vẫn ôm hy vọng về sự sống sót của Hoắc thiên Kình. Tả Lan thần gật đầu, nhưng vẫn quan tâm nói, khuôn mặt của thi thể đã bị hủy hết, em phải chuẩn bị tâm lý. Út ngoạn tâm cảm kích mà nhìn tả Lan thần một cái, rồi lại nhìn những người khác.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 mà đối mặt với tất cả. Không. Ngay khi sở trưởng chuẩn bị bước đi, thì út nạn tâm bỗng lao tới bên cạnh thi thể, trên gương mặt tái nhợt không có chút máu nào. Nạn tâm, anh ấy đúng là thiên kình. Tả lăng thần đau lòng, mà ôm lấy nàng, sợ rằng nàng không tiếp nhận được sự thật này, mà chịu đả kích lớn. Không, chắc chắn đây không phải là thiên kình, anh ấy sẽ không rời xa em, chắc chắn sẽ không. Út nạn tâm rống lên như điên,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 Cơ nhiên tàn nhẫn như vậy với thiên kinh của ta. Úc nản tâm ra sức lắc đầu. Không, đây thật sự không phải thiên kinh, không phải, thái độ của nàng rất kiên quyết. "Noãn tâm, sao em có thể chắc chắn như thế? Tả lang thần thấy nàng cũng không giống như đang chạy trốn sự thật mà giống như là đang khẳng định. Tất cả mọi người đều nhìn nàng, trong mắt lại dấy lên một tia hy vọng. Úc nản tâm kích động mà nói, thứ mà em nói không phải là nhận cưới.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 út nhoảng tâm hít sâu một hơi bởi vì anh ấy là người em yêu tim tả lan thần bỗng co thắt lại đau đớn lan dần ra thiên kình cũng nói như thế cái gì út nhoảng tâm giật mình tả lan thần thở dài một tiếng anh và thiên kình đã gặp nhau tại Fiji mặc dù lần này gặp nhau rất ngắn ngủi chỉ là một bữa ăn chung thôi nhưng bọn anh đã nói rất nhiều lúc nhắc tới em vẻ hạnh phúc trong mắt thiên kình rất rõ ràng anh biết anh ấy rất yêu em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 Đồng thời với việc phản đoán tương tích của Hắc Thiên Kình, báo chí cũng lo lắng cho cuộc sống sau này của đương kim ảnh hậu Úc Ngoạn Tâm. May mà vừa sáng sớm, Tả Lan Thần đã đẩy cánh cửa phòng họp đang loạn thành một đống, mà bước vào, đích thân tham dự hội nghị cổ đông của Hoắc Thị. Không chỉ có thế, dưới ánh mắt của mọi người, Úc Ngoạn Tâm cũng theo sau Tả Lan Thần, mà bước vào. Đầu tiên, trong phòng họp rộng lớn yên tĩnh như một mạng biển chết, khi Tả Lan Thần đi đến bên vị trí chủ tịch,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 Các vị cổ đông không cần phải diện nghị. Các cổ đông đều cả kinh. Mặc dù Tạ Lan Thần cũng là một nhân tài hiếm có trong giới thương nghiệp, hơn nữa Tạ Thị không ngừng lớn mạnh trong tay anh, nhưng trước đây Tạ Thị luôn là đối thủ một mất một. Còn với Hoắc Thị, hơn nữa trước giờ Tạ Thị cũng không chuyên kinh doanh về tài chính. Như vậy chẳng phải Hoắc Thị sẽ gặp nguy hiểm sao? Tạ Tiên Sinh, cho hỏi bây giờ Hoắc Tiên Sinh đang ở đâu? Một vị cổ đông già chủ động lên tiếng hỏi. Đúng vậy.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 Chúng tôi biết được tin tức của Hoác Tiên Sinh là yên tâm rồi, một vị cổ đông cười nói. Úc nản tâm khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng lại thầm kinh bị loại tiểu nhân chỉ biết hùa theo này. Tả Lan Thần nhìn lướt qua một vòng, thản nhiên nói, tôi nghĩ bây giờ tung tích của Hoác Tiên Sinh cũng không quan trọng nữa. Quan trọng đó là sáng nay, thị trường chứng khoán vừa bắt đầu giao dịch, thì Hoác Thị đã bị thiệt hại nặng, điều này cũng là nỗi lo lắng của các vị. Đúng vậy, Tả Tiên Sinh.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 nếu hoác thị bán tháo cổ phiếu thì hậu quả sẽ thế nào tả lan thần lại yêu cầu hoác thị bán ra tả tiên sinh ngài làm thế là đang bán hoác thị chứ không phải giúp hoác thị một cổ đông nghe thế thì tức giận kích động mà chỉ trích anh tả lan thần cười lạnh bán được thì mua được muốn có được thứ gì đó thì nhất định phải học được cách bỏ đi tôi nghĩ đạo lý này không cần tôi dạy ông cổ đông kia bị lời của anh làm nghẹn họng mặt xấu hổ mà ngồi xuống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 Thị trường cổ phiếu huyên náo hôm nay chính là một cuộc chiến tranh đoạt cổ phiếu của Hoắc Thị. Các cổ đông của Hoắc Thị lo đến nổi tóc cũng muốn dựng cả lên, mà nhìn tả Lan Thần không ngừng ra lệnh cho Trung tâm Tài chính bán ra cổ phiếu của Hoắc Thị. Lòng bọn họ đau như dao cát, bởi vì nhìn từng đống tiền lớn cứ thế mà bay ra khỏi túi mình. Tả Tiên Sinh, Phương Thị đã mua được 10% cổ phiếu của Hoắc Thị. Được rồi. Tả Lan Thần giống như vị tướng trên chiến trường.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 Sẽ có ngày nàng chờ được hắn quay về Trong mấy tháng này Gần như tả Lan Thần Đều ở cạnh Úc Ngạn Tâm Không những xử lý chuyện của tả thị Và hoác thị Mà còn chuẩn bị hầu hết các vật dụng cho trẻ sơ sinh Dễ dàng nhận ra được tình yêu của anh Đối với Úc Ngạn Tâm vẫn chưa tan biến Thậm chí ngay cả đứa con trong bụng nàng Cũng chăm sóc tỉ mỉ Lan Thần, Phương Nhan và ông nội cô ấy thế nào rồi Ngồi đối diện bàn ăn Úc Ngạn Tâm đã lớn bụng